các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cô đi tới trước mặt anh rồi đứng lại hài gò má phồng lên, trừng mắt nhìn anh. lúc này anh mới thấy do cô. cô hơi tiểu tụy đôi mắt xinh đẹp hiện đầy tơ máu, hiển nhiên là liên quan tới đêm qua chăm sóc anh nên cả đêm không ngủ. hơn nữa cả mắt còn sưng lên, rõ ràng là dấu vết vừa mới khóc. môi mỏng tái nhợt, bóng dưng đóng lại thật chặt trong lòng khe động nhìn cô vì mình mà lo lắng anh còn đau hơn so với đau đớn trên thân thể xin lỗi anh không nói nữa đưa tay kéo cổ tay tràng non của cô kéo cô lại gần mình tay kia thường thiết vuốt ve gò má lạnh lẽo của cô vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai lăng xin lỗi tha thứ cho anh vì đã nói những lời khiến em tức giận anh thấp giọng khỉnh cầu em có thể không tha thứ Vén sợi tao rủ xuống ra sau tai Lăng, xin lỗi Tha thứ cho anh Vì đã nói những lời khiến em tức giận Anh thấp giọng khỉnh cầu Em có thể không tha thứ cho anh sao Thấy anh yếu ớt Nằm ở trên giường không thể đứng dậy Lòng của em đã không còn cứng rắn nữa rồi Sao có thể ở chỗ này Náo loạn với anh Cô kích động rơi nước mắt Khuôn mặt trắng noán Dán lên bàn tay của anh Vừa cọ vừa khóc Cổ khóc không phải vì sự ái náy của anh mà là vì thương thế của anh. Hôm qua lúc A mạch đến sân bay đón đã nói với cô. Lúc tai nạn xe cộ xảy ra hai chân của anh bị đè ở bên trong không thể động đậy. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng chạy tới đều lo lắng chân của anh có thể vì mắc kẹt quá lâu mà bị hủy. May là chỉ bị gãy xương. Sau khi giải phẫu và bó thạch cao chỉ cần tĩnh dưỡng điều trị mấy tháng sau có thể khôi phục bình thường. Cử động tự nhiên Chân của anh có thể vì mắc kẹt quá lâu mà bị hủy May là chỉ bị gãy xương Sau khi giải phẫu và bó thạch cao Chỉ cần tinh dưỡng điều trị Mấy tháng sau có thể khôi phục bình thường Cử động tự nhiên Chân của anh bị thương rồi Em có dùng nước mắt đến giải vào lòng của anh sao Cái này chính là tăng hành hạ lên cấp bộ nha Nước mắt dính ướt bàn tay Anh thở dài kéo cô vào trong ngực Giọng nói gằn gằn, muốn cô đừng dùng nước mắt để hành hạ anh Được rồi, em không khóc Gương mặt cọ vào ngực anh, làm nước mắt lên Lôi, em muốn ở đại Đài Loan chăm sóc anh Bây giờ cứ để Hân Nhi ở lại Tokyo Trước khi anh còn chưa xuất viết, bà Vũ sẽ ở trong nhà lớn chăm sóc con chua xuat vien ba Ngẳng đầu lên nhìn anh, cô hy vọng anh có thể đồng ý sự sắp xếp này của cô Dù sao, trẻ con thường xuyên ra vào bệnh viện Cũng không tốt lắm Dễ dàng bị lây nhiễm Bé ngẩng đầu lên nhìn anh Cô hy vọng anh có thể đồng ý Sự sắp xếp này của cô Dù sao, trẻ con thường xuyên ra vào bệnh viện Cũng không tốt lắm Dễ dàng bị lây nhiễm ừ, cứ làm thế đi Bàn tay lau từ gò má xuống miếng của cô Ngón tay của anh Đặt trên môi của cô Thật buồn hôn em Đáng tiếc, anh muốn ngồi dậy thì cả người đều đau Lực va đập từ tai nạn xe cộ Lờn đến mức làm cho lưng anh đau Loại cảm giác này thật không tốt lắm Cảm giác như mình bị phế nhân Khiến anh ấm ức tới cực điểm Vậy thì đừng động Nhìn anh phiền muộn như vậy Cô đau lòng đến gần Bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng Nằm cẳng cương nghị của anh lên Dầu mọc khắp cằm Không thèm quan tâm đến những gì kia sẽ ghim vào người Mùi hồng trực tiếp hôn lên đôi môi lạnh như băng của anh Thật tốt Mặc dù lôi tiểu đình nằm ở trên giường Hành động bất tiện Thới cơ, chuyển thành chủ động triển biên khuấy đầu lưỡi của cô Cho cô một nụ hôn tiêu chuẩn nóng bỏng. Hạ từng làng bị hôn đến hai chân nhũn ra Đứng không vững nữa Khi nụ hôn kết thúc Cô hoài nghi nhìn anh Người đàn ông này Vẫn có thể hôn rất mạnh liệt Hoàn toàn không ăn khớp với bộ dạng yếu ớt nằm trên giường của anh hiện tại. Chân anh bị thương, không phải miệng. Anh dường dường tự đang nhìn cô. Hiển nhiên nụ hôn này đã làm cho tâm trạng u tối của anh sáng sủa không ít. Ba chân của lôi bị thương, thương thế khá nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vâng, hạt nhi tạm thời để bà vú chăm sóc. y tốt của thôn thượng tiên sinh phiền bà giúp con cự tuyệt chuyện của công ty đành phải làm phiền anh hai rồi dù anh hai quyết định ai đảm nhận vị trí của con còn đều không có ý kiến được ba hẹn gặp lại anh dường như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net